Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện về kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý tính giả cùng tiếp tục theo dõi Hoàng Quốc Hoa Dạ Quỳ, tác giả Thẩm Nghiên Hy, tập số 2. Vào một ngày của 70 năm sau Tiểu Linh mơ thấy bản thân Đang đứng trước một chiếc giếng cổ Xung quanh xương khói mờ mịch Căn bản là không nhìn rõ được khung cảnh Bỗng dưng cô cảm thấy Dường như mình vừa đập trúng phải vật gì đó Từ từ nhít nhẹ bàn chân Liền trông thấy bên dưới Là một chiếc hộp gỗ được điêu khắc vô cùng tinh tế Khi vừa định cuối người Nhất chiếc hộp lên khỏi mặt đất Đột nhiên ở phía sau Có bàn tay lạnh lẽo Nhanh chóng tấm chặt lấy cổ chân của cô Và kéo lê một đoạn khá xa Đúng lúc đó Tiểu Linh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Cô lập tức ngồi bật chạy theo bản năng Cương mặt vẫn còn phản phất nét hoảng loạn Ánh mắt sợ sệt nhìn qua căn phòng Trên đất vương vải nhiều vỏ chai rượu ngoại đắt tiền Đủ biết cô là loại người sống buông thả bản thân đến mức nào Tiểu Linh kẻ thở dài một hơi Nhìn biểu cảm này Có thể đoán đây chẳng phải lần đầu Của gặp ác mộng Liếc nhìn chiếc điện thoại Vẫn đang không ngừng đổ chuông ở bên cạnh Tiểu Linh chán nản bắt máy Alo cho ai vậy Cô có phải là Trần Tiểu Linh hay không Phải Là tôi đây Bệnh tình của cô đang rất nguy kịch Cô mau tới hình viện đi Vừa nghe đến đó Chẳng cần đợi người bên kia nói hết câu Linh lập tức cúp máy Vơ vội chiếc áo khoác ở trên ghế Trồi gấp gấp trở khỏi nhà Trên đường từ nhà đến bệnh viện Cảnh vật so với 70 năm trước Phải nói là đã khác đi rất nhiều Tiểu Linh ngồi trên xe Mà như ngồi trên đóng lửa Trong lúc xe chờ đèn đỏ Nhìn dòng người đi bộ thấp nập băng qua đường Lại càng khiến cho cô thêm phần sốt rụt Bất ngờ trong đám đông Xuất hiện thấp toán hình bóng của một cô gái Nhưng lại không thể nhìn rõ gương mặt Tiểu Linh lòng đầy hiếu kỳ Tìm kiếm hình ảnh cô gái bí ẩn đó Ở trong đám đông Nhưng dường như cô ta chỉ xuất hiện trong giây lát Và ngay sau đó Liện biến mất dạng đi Linh không hiểu tại sao Mình lại bị thu hút bởi cô gái kia Dù chưa hề nhìn rõ mặt Chỉ là có một cảm giác rất quen thuộc Giống như đã từng có cơ duyên gặp gỡ trong quá khứ Mặt mày ra vẻ trầm tư Suy nghĩ về cô gái biết ẩn kia Mà không hãy biết đèn giao thông đã chuyển màu từ lâu Đến khi những chiếc xe phía sau dần mất kiên nhẫn Bấm còi in ổi Cô mới bình tĩnh Đạp ga trời đi Tại bệnh viện thành phố Tiểu Linh vội vàng mở cửa phòng mình Chợt đứng hình mất vài giây Khi thấy y tá và bác sĩ Đang đứng vây quanh giường Tiểu Linh thẳng thở bước tới gần Nhìn dáng người ông gầy yếu Chỉ còn da bột xương Xong lại nhìn sang máy đo nhịp tim Trong thấy máy móc hỗ trợ còn đang hoạt động Cô mới thở vào nhẹ nhõm Điều này chứng tỏ là ông nội vẫn còn hy vọng Sau khi bác sĩ phụ trách khám tổng thể cho ông nội xong Liền tra giấu cho Tiểu Linh ra bên ngoài Trao đổi riêng một số vấn đề Bác sĩ nghiêm túc lật từng tờ hồ sơ bệnh án Tiểu Linh ở bên cạnh Cũng cảm thấy hồi hộp theo Bằng nãy ông của cô Có triệu chứng sốc phản vệ Tuy là đã thoát khỏi cơ quý môn quan Nhưng mà bình tình cô mấy đã chuyển biến rất nặng Tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất Vị bác sĩ rời đi rồi Để lại Tiểu Linh với một tâm trạng hụt hẳn Khó tả bằng đời Tuy rằng bản thân không muốn tin đây là sự thật Nhưng cô buộc lòng Phải chấp nhận điều này Ngồi bên cạnh giường bệnh Linh không kiềm lòng được Mà rơi nước mắt Cô nắm lấy bàn tay nhăn nhiều theo năm tháng Ông nội Ông sẽ không bỏ con lại một mình có phải không Ông nội đã hứa Cùng con đi ngắm bình minh trên biển mà Ông không thể cứ như vậy Ông bỏ trời con thêm lần nữa được Cô bỗng chốc hòa khóc như một đứa trẻ Cha mẹ của cô đã mất trong một tai nạn thương tâm Cách đây 20 năm Cô từ một đứa trẻ có đầy đủ mẹ cha Bỗng chốc trở nên mồ côi Chính ông nội là người cưu mang chăm sóc cho cô Đối với tiểu linh Ông là người thân duy nhất trên đời Nếu một ngày nào đó ông không còn nữa Vậy cô biết phải làm sao đây? Đúng lúc đó Từ đằng sau có một bàn tay bổ nhẹ vào vai cô Khiến cô giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn Thì ra đó là một nữ y tá chăm sóc riêng cho ông à, Cô không sao chứ Nữ y tá đã quá quen mặt với Tiểu Linh bị suốt hai năm qua Cô đều đặn ở đây chăm sóc cho ông nội Nói có chút phóng đại Nhưng quả đúng là cô ở bệnh viện Nhiều hơn ở nhà Không sao Có ngựa ngùng đưa tay lao hai hàng nước mắt Rồi nhanh chóng đi ra ngoài Để ổn định lại tinh thần Tiểu Linh bước vào trong thang máy Dự định sẽ xuống công viên của bệnh viện Hít thở không khí Và ổn định lại tâm trạng Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại Thì bỗng từ đâu xuất hiện một cánh tay Chắn ngang cánh cửa Khiến cô giật mình lùi về sau Cánh cửa lại một lần nữa mở ra Một nam hậu lý trực tiếp đẩy chiếc băng cao vào bên trong Bên trên trỏ tràng có người nằm Nhưng lại được phụ kính bởi tấm vải trắng Xin lỗi cô Viện cô nhân giúp tôi tầng B1 Nam hậu lý ái ngại nói Bởi vì vị trí tiểu linh đang đứng Gần bảng điều khiển Cho nên cô cũng chẳng cảm thấy khó chịu vừa nhấn xong nút tầng B1 Dường như cô nhớ ra điều gì đó Sát mặt bỗng chốc trở nên trắng bạch nó chẳng phải là tầng của nhà xác hay sao Bên trong thang máy không ai nói chuyện với ai Bầu không khí có chút quỷ dị Kỳ lạ Làm cho con người ta toán chốc nổi gai ốc trùng mình Đứng đó Tiểu Linh nhích cơ thể từng chút một Cô nếp sát vào một góc hết mức có thể Ánh mắt chán chặt vào màn hình Đang liên tục nhảy số tầng kia Cô không có đủ dũng khí quay đầu Nhìn cái xác đang nằm trên băng ca Bỗng nhiên cánh tay từ bên trong tấm vải trắng Bất ngờ lộ ra Cúng chặt lấy cổ tay Tiểu Linh Chẳng cần phải nói Cũng biết tâm trạng khi đó của cô sợ hãi đến mức nào Linh hoảng hốt nhìn xuống Nhưng mọi thứ dường như chỉ là ảo giác cho cô tưởng tượng mà thôi Cánh tay của cái xác đúng thật là có lộ ra ngoài Nhưng không hề đụng chạm đến cô À Chưa tôi xin lỗi Nam Hậu Lý thấy cô cứ nhìn chầm chầm vào tay của sát chết Liền biết cô đang sợ vội vàng dùng bãi trắng phủ Linh Sau khi ổn định tâm trạng Linh không nói gì Ngay lập tức quay mặt Cố tránh né hướng cái xác Bỗng Nam Hậu Lý đứng phía sau Mở miệng nói Thật đáng tiếc uhm, Anh giờ nói gì Linh tò mò quay lại hỏi Bởi vì trong thang mái Chỉ có mình cô với anh ta Cô mong là không phải anh ta đang nói chuyện Với sát chết Ý tôi nói là Thật đáng thích cho cô gái Tôi đời còn trẻ Mà phải ra đi như vậy À Cô bị bệnh sao Không phải Chết vì nhạy lâu tự tử Nghe nói cô gái có thai ngoại Muốn với bạn trai Nhưng mà nó không chấp nhận đứa trẻ Nên cô ấy mới nghỉ quận Dẫn tới việc từ từ Vậy làm một sát hay mặn Tiểu Linh nghe xong có chút động cảm với cô gái Bản thân cô cũng vừa bị bạn trai chia tay cách đây không lâu Tuy rằng đã từng rơi vào tuyệt vọng Nhưng cô không ngu ngốc tới mức tự sát Chỉ vì một kẻ không còn yêu mình Anh làm công việc này không thấy sợ sao? Ý cô làm việc chuyển sát đó hả? <cười> Ban đầu thì đúng có sợ Nhưng tôi làm công việc này hơn 2 năm rồi Dần dần cũng thấy bình thường Vậy em bao giờ gặp ma chứ? Câu nói vừa được thuốc ra Linh liền tự trách bản thân nhiều lời Ở một nơi như vậy Còn bên cạnh một cái xác chết chưa lâu Đúng là rất biết lựa chọn thời điểm đi hỏi đó Thật ra làm công việc nhạy cảm này á Tôi thường xuyên gặp phải nhiều chuyện kỳ lạ Nhưng mà chưa từng tặng mắt trong thấy ma Có một vị sư thầy đã từng nói với tôi á Sau khi chết Thì linh hồn tùy vào nghiệp chướng kiếp trước Mà sẽ được đi đầu thai hoặc là xuống địa ngục Nhưng mà cũng có một số linh hồn không chịu rời đi Có lẽ là vì tâm nguyện chưa được hoàn thành Cuộc đối thoại giữa hai người bất ngờ bị cắt ngang Khi thang máy đã đến tầng 1 Tiểu Linh cuối chào nam hậu lý xong Trực tiếp quay lưng trở đi Cô ngồi trên dãy cây đá ngoài khuôn viên của bệnh viện Nhẹ nhàng chăm liếu thuốc lá Trích một hơi thật sâu Rồi nhả ra một làng cối trắng Nhìn làng cối tàn dần trong không khí Linh bất giác suy nghĩ về câu nói của người hậu lý Ba quỷ liệu có thật hay không Nếu như có thật, thì nó giống như trong mấy bộ phim kinh dị Sẽ giết người để báo thủ sao Điếu thuốc trên tay vừa cháy hết một nửa Chợt từ đằng xa Nữ y tá hớt hại chạy tới, gọi tên cô Khiến cho dòng suy nghĩ bị khắc ngang Cô Tử Linh à, ông nội cô tỉnh rồi, đang muốn gặp cô đó Vừa nghe tới đó, Linh lập tức dập tắt điếu thuốc đi Khẩn trương đứng dậy, quay trở về phòng bệnh Cánh cửa vừa mở Điều đầu tiên đập vào mắt cô Là hình ảnh bác sĩ phụ trách Việc chữa trị cho ông nội đang đứng đó Cô chẳng nghĩ nhiều Vội chạy đến bên cạnh vườn bệnh Ông nội nhìn thấy Tiểu Linh Như nhìn bảo vật Đưa cánh tay gầy yếu lên cao Như muốn chạm vào cương mặt cô Miệng kẻ mắt máy Muốn nói điều gì đó Nội, nó muốn nói gì với con sao Linh nhanh chóng nắm lấy bàn tay của ông chợt chắc chắn hơn. Cô ghé sát tai súng để có thể nghe rõ lời ông nói. "Trận. Trận gia trang." Trần gia trang hả?" Tiểu Linh bất ngờ lặp lại. Nhưng dường như ông nội vẫn còn điều muốn nói. "Phùm xung hoa." Lời nói của vị Không đợi Tiểu Linh hỏi thêm điều gì Ông nội trực tiếp rơi vào hôn mi Lúc này cô rất muốn hỏi ông Trúc cuộc phùng xuân hoa là ai Nhưng chẳng còn cơ hội Tối hôm đó Tiểu Linh ngủ lại tại bệnh viện Để tiện cho việc chăm sóc ông Khác với vẻ náo nhiệt tấp nập kẻ ra người vào lúc sáng Khi màn đêm buông xuống Cũng là lúc bệnh viện khoát lên mình khung cảnh u ám đến trợ người Bên trong phòng bệnh Ánh đèn lúc nào cũng được thắp sáng trưng Tiểu Linh nằm co trò trên chiếc ghế Bỗng nhiên ánh sáng trong phòng nhấp nháy liên tục Và dường như chỉ có phòng bệnh của ông nội Là gặp phải hiện tượng này Vài phút trôi qua Mọi thứ lập tức bình thường trở lại Vào thời khắc tưởng chừng như mọi thứ đã ổn định Bỗng hiện tượng lạ kỳ tương tự một lần nữa Tiếp diễn Tài nắm cửa đột nhiên sơ nhẹ Cửa phòng trong phút chốc được mở ra Và kỳ lạ hơn Là chẳng nhìn thấy ai Ông nội nằm trên giường bệnh Bất ngờ mở to đôi mắt Nhìn chăm chăm lên chiếc quạt trần Cơ thể theo phản xạ không ngừng dễ dụa Mái đôi nhịp Cho thấy nhịp tim năng tăng một cách nhanh chóng Tiểu Linh bị tiếng máy móc đánh thức Nhìn ông nội có biểu hiện co giật Cô hoảng loạn chạy tới kiểm tra. Gương mặt ông lúc này đã trắng bệnh. Đồng tử mở to như nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ vô cùng. Cảm thấy mọi chuyện không ổn. nên gấp gáp chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong phòng bệnh cơ thể của ông liên tục co giật dữ dội. Miệng mấp máy cố gắng nặng ra từng chữ. Anh Anh xin lỗi Cho đến khi cô cùng với bác sĩ quay trở lại Thì ông nội đã không còn cử động Các bác sĩ làm đủ mọi cách Giúp cho ông giành trật sự sống trước bàn tay tử thận Tiểu Linh đứng bên ngoài nhìn Mà nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má Hơn 20 phút trôi qua Sau khi đã tận lực cứu chữa Nhưng tình hình vẫn chẳng khá quan hơn Các bác sĩ mới nhìn nhau Bất lực lắc đầu cho dùng khăn trắng phủ lên cơ thể của ông Tiểu Linh chứng kiến hình ảnh này Đôi chân bỗng chốc mềm nhũng đi Lấy bức tượng bên cạnh làm điểm tựa Để bản thân không khỏi ngã quỷ súng Cô tuyệt vọng bật khóc không thành tiếng Vậy là sao tất cả Người thân duy nhất Cũng đã trời bỏ cô Ngày ngày hôm sau Một tan lễ nho nhỏ được cử hành trong thầm lặng Thời tiết hôm đó quả nhiên trớ biết chịu lòng người Từng án mây đen kéo tới Che lấp đi một khoảng trời Khung cảnh u ám y hệt như cảm xúc của cô lúc này Tiểu Linh thẩn thở quay trở về nhà Với hữu trò cốt trên tay Đi ngang qua khu vườn Lặng lẽ nhìn từng cái cây ngọn cỏ Mà đích thân ông đã từng chăm sóc Rồi ngước lên nhìn căn nhà đồ sổ trước mặt Vạn vật không đổi Cảnh sát vẫn còn đây Nhưng người đã mãi ra đi Tiểu Linh bước vào nhà cho đi thẳng lên căn phòng làm việc của ông nội Để đem cất một số thứ Cánh cửa vừa hé mở ra Một mùi hương toan thoảng phản phất quanh đây Cô di chuyển đến chiếc bàn làm việc Bàn tay ghé chạm vào chiếc bàn gỗ trọng lớn Cô còn nhớ những lúc còn khỏe mạnh Ông nội trước hay tự nhốt mình trong căn phòng hàng giờ đồng hồ Chỉ để nghĩ về một cố nhân Linh chậm chậm ngồi xuống chiếc ghế Được làm thủ công Từ loại da cao cấp Đôi mắt khẽ nhắm lại Cảm nhận dư âm còn sót lại từ ông Trong tiềm thức Linh đi lạc vào một căn nhà cổ Và vô tình bắt gặp dáng vẻ lúc nhỏ của mình Kế cô chơi đùa rất vui Bên cạnh cái giếng cũ Xong vì tuổi nhỏ hiếu động nên đã dùng cây Đào toàn bộ đất xung quanh chiếc giếng lên Và tìm thấy một chiếc hộp gỗ cụ kỹ Tiểu Linh nhỏ không hiểu chuyện Đơn thuần nghĩ rằng bên trong Chắc hẳn có món đồ thú vị Liền trực tiếp mở nắp hộp ra Cô bây giờ như đang đứng từ xa Chứng kiến toàn bộ hành động của mình lúc nhỏ Chỉ có điều tại sao Đối với đoạn ký ức này Bản thân không hề nhớ gì hết. Khung cảnh lập tức thay đổi. Lần này Linh thấy mình ngồi phía sau một chiếc xe ô tô đời cũ. Ngồi phía trên có đôi nam nữ. Người nam lái xe, người nữ ngồi cạnh bên. Dường như họ đang tranh cãi về một vấn đề nào đó. Bỗng cô thấy tình huống này có chút quen mắt. Như nhớ ra điều gì quan trọng. Linh trung giọng gọi đôi nam nữ kia Cha, mẹ Hai người đang tranh cãi kịch liệt Đột nhiên trở nên im lặng Sau khi cô cất tiếng gọi Bất ngờ cái người mà Tiểu Linh gọi là cha mẹ đó Lập tức quay đầu nhìn cô Gương mặt của họ trắng bệt, thiếu huyết sắc Hai hốc mắt đen kịch Và đang không ngừng trĩ máu tràn Linh vì quá kinh hải Cho nên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng Tâm trạng vẫn chưa kịp ổn định Thì cô phát hiện ra cơ thể của mình Như bị một thứ gì đó trối chặt Không sao cử động được Đúng lúc này Từ phía sau chiếc ghế mà cô đang ngồi Bất ngờ xuất hiện hai cánh tay quỷ dị Từ từ chạm vào gương mặt cô Tiểu Linh trỏ tràng Còn đủ tỉnh táo để ý thức mọi chuyện Nhưng chẳng có cách nào phản kháng Hai bàn tay quỷ linh hoạt Mốc đôi mắt Thứ chất lỏng đỏ thẳm, chốc lát tuôn cháy ồ ác ra Linh bất ngợi thét lên để đau đứng Tiếng chuông cửa kêu Linh in ổi Nhờ vậy tiểu Linh mới bừng tỉnh, thoát khỏi một kiếp nạn Hóa ra lại là một giấc mơ Hóa ra toàn bộ viễn cảnh cô nhìn thấy ban nãy Là do bản thân tưởng tượng ra Nhưng chẳng phải chúng quá đổi chân thật rồi hay sao Chợt nhớ là bên ngoài có người đang đợi Dẹp bỏ nỗi sợ qua một bên Tiểu Linh vội vàng trở khỏi căn phòng Đúng lúc này Bức hình gia đình vô duyên vô cớ Từ trên kệ sách chơi xuống đất Từng mảng kính vương vải trên sàn Nếu để ý kỹ Thì có thể thấy đôi mắt của ông nội và cha mẹ cô Đã tự dưng biến mất Thay vào đó là hóc mắt đen kịch Và hai hàng huyết lệ Nhìn vô cùng đáng sợ Linh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Cô bình tĩnh mở cánh cửa chính Người đứng đợi bên ngoài chẳng ai xa lạ Ngoài bạn thân của cô Tên là Đỗ Quyên lên tỏ thái độ hưởng hờ Lạnh giọng hỏi Mày tới đây làm gì? Trời ơi Bạn bè với nhau mà thật ơ quá vậy Tao sợ mày buồn nếu mới qua hỏi thăm nè Không mời được ly nước còn thái độ nữa Cô bạn thân mở miệng ra Toàn nói những lời trách móc Nhưng vẫn tự nhiên lách người qua cánh cửa để vào trong Tại phòng khách Đỗ Quyên hiếu kỳ quan sát xung quanh Trồi thầm đánh giá Tiểu Linh tiến tới gần Với hai ly trượu vang đỏ sánh đặt trên tay Uống xong thì về đi Tao không có tâm trạng nói chuyện lúc này đâu Có lẽ là bạn bè lâu năm Nên cô chẳng hề cô ý câu này Thẳng thắng đưa ly rượu cho bản thân Rồi tùy ý ngồi xuống bên cạnh Đỗ Quyên nhấp một ngụm rượu xong Mới quay qua hội tiểu linh Mày có cần vô tình với bạn bè gì không? À mà nè Mày hay tên gì chứ? À, vô thẳng vấn đề đi Giáo bạn trai cũ của mày á Sắp kết hôn rồi đó Mày biết gì hả? Nhìn hình đó Động tác lắc ly rượu của cô chật gần lại Tận sâu trong đáy mắt Hiện lên một thi rung động Nhưng tuyệt nhiên cô không để lộ điều này ra ngoài Gã ta đúng là tên sở khanh mà Chia tay mày chưa có bao lâu hết á Đã công khai sắp lấy vợ rồi Chắc chắn là sau lưng mày á Đã lén lút làm ra không ít chuyện tốt Mày tuyệt đối không được để yên cho đôi cẩu nam nữ đó <cười> Không để yên Tao có thể làm gì chứ Lên nhít mồi cười lạnh Một hơi uống cạn ly rượu trên tay à, Dù cô cố gắng chối bỏ như thế nào Thì vẫn không thể phủ nhận một sự thật Đó là giữa tao và anh ấy đã hoàn toàn kết thúc rồi Anh ấy xứng đáng ở bên một người Có thể cho nó hạnh phúc Thứ mà cả đời này tao không bao giờ làm được à, Cô kìa Trời Sau này mày có dự tính gì không Lệnh phúc chốc trở vào trọng tư Ngước nhìn bức hình đen trắng treo ở phòng khách Bên trong tấm hình là hình ảnh của ông nội khi còn trẻ Đứng bên cạnh còn có ông cố và bà cố của cô Tao sẽ quay trở về Trần Gia Trăng Hả? À, Trần Gia trăng gì đó? Nó đâu? Ở một vùng quê hẻo lánh Bốn phía bao quanh bởi những dạy núi Trời ơi mày có bị điên không vậy? Một thạc sĩ như mày chấp nhận đến nơi vậy sao? Đừng có nói là đang trốn tránh ra bạn trai của mày nha Đỗ Quyên vô cùng bất mãn trước quyết định này của cô Hà cớ gì phải bùi mình vào một nơi quê mùa như thế Quyết định này của tao thực chất không phải liên quan tới ai hết chỉ là cùng lúc xảy ra một số chuyện Tao cần một nơi yên tĩnh đi nghỉ ngơi Với lại tao cũng muốn đưa trò gốc của ông nội Trở về nơi mà ông sinh ra và lớn lên Đỗ Quyền nghe tới đó Mới gật cù bày tỏ sự đồng tình Cảm thấy lý do này rất là hợp lý À Nếu mày kiên quyết vậy Thì tao cũng căng dự chi Đáng lẽ nên tổ chức bữa tiệc Linh Đình để tạm biệt Nhưng mà lại không có đủ thời gian <cười> Chứ nên lấy rượu Chúc mày thường lộ bình an Nói xong Đỗ Quyền uống hết ly rượu Tiểu Linh ngồi bên cạnh Nở một nụ cười hạnh phúc hiếm hồi Đây là lý do vì sao cô rất trân trọng tình bạn này. Sáng ngày hôm sau, Tiểu Linh đã nhanh chóng mang theo hành lý và cả hũ tro cốt của ông nội rời khỏi nhà. Cô cảm thấy vô cùng ái nái khi không tự mà biệt đối với người bạn thân của mình. Lưu luyến ngắm nhìn căn nhà một lần cuối Tuy lòng có chút không nở Xong Tiểu Linh vẫn kiên định Quay người bước đi Đúng lúc này Cánh cửa sổ ở lầu 2 Bất ngờ bật mở ra Dù trước đó đã được đóng cẩn thận Không rèm cửa nhẹ nhàng tung bay trong gió Vô tình để lộ trong một thân ảnh quỷ dị Lúc ẩn lúc hiện Của một cô gái bí ẩn phía sau tấm rèm Tiểu Linh ngồi trên xe bít Từ đầu đến cuối luôn ôm chặt khủ trò cốt trong lòng Ánh mắt nhìn ra hướng bên ngoài Tâm trí không ngừng hoài niệm Những kỷ niệm xưa cũ Từng tòa nhà cao tầng Từng con đường đông đốt nhộn nhịp của chúng thành thị Dần lướt ngang qua tầm mắt Và giờ ngồi trên xe Vì quá mệt mỗi sau một chặng đường dài Tiểu Linh vô tình ngủ tiếp đi Khung cảnh bên ngoài bắt đầu thay đổi Hai bên đường xuất hiện nhiều cây cối rậm rạp Từ đằng xa có thể trông thấy những ngọn núi cao nhấp nhô Trong làng sương mụ Điều này cho thấy cô sắp đến được nơi mình cần đến Nhưng lại chẳng thể lường trước được Những nguy hiểm mà bản thân sắp phải đối mặt Tiểu Linh mơ màng ngủ tiếp đi lúc nào không hay Hủ trò cốt cô nâng niu trong lòng Bỗng nhiên có đồng tĩnh Chiếc khăn màu vàng với nhiều ký tự khó hiểu Được sư thầy trong chùa đích thân viết tặng Đặt trên miệng hũ tro cốt Bỗng dưng trôi xuống Từ bên trong chiếc hũ Bất thình linh xuất hiện trong một bàn tay Đang trong quá trình phân hủy Như có dự cảm chẳng lành Tiểu Linh bất ngờ tỉnh dậy Rồi di chuyển tầm nhìn xuống hũ tro cốt Trong thế kế hũ vẫn còn nguyên vẹn Cô mới thở ra một hơi nhẹ nhóm Chiếc xe tốc độ di chuyển ngày càng chậm Và dừng tại trạm cuối cùng Người trên xe lũ lượt chen chút nhau bước xuống Tiểu Linh ngồi nán lại Kiểm tra hành lý của mình Lúc này bên ngoài cửa sổ Bất ngờ xuất hiện gương mặt của một bà lão Bà ấy ghé sát mặt vào cửa kính Ngay đúng vị trí Tiểu Linh đang ngồi Khiến cho cô bị dọa cho một ven tất kinh Bà lão dường như tâm trí không được bình thường Bà ta nhe hàm trăng ố vàng mà cười với cô Ngón tay liên tục gõ mạnh vào cửa kính Như đang muốn chơi đùa Dù cách một tấm kính Nhưng với bộ dạng này của bà ta Cũng đủ làm cho Linh sợ hãi không thôi Cô vội vàng mang hành lý trời khỏi xe Sợ rằng bà lão kia sẽ đi theo mình Nên đã cất công chạy thêm một đoạn Rồi mới dám ngoảnh đầu nhìn lại Khi công còn nhìn thấy chiếc xe khách và cả bà lão kỳ lạ kỳ nữa. Lên mới gỡ bỏ được phòng bị. Cô vất vả kéo hành lý tiến về phía trước. Có lẽ cho đặc thù khí hậu ở vùng này. Mặc dù bầu trời quan đẳng, nhưng bốn phía vẫn có sương mù vây quanh. Bị tần tần lớp lớp sương mù che quất tầm nhìn, khiến khả năng quan sát của cô cũng hạn chế. Cảm giác con đường bản thân đang đi, đang ngày một dài ra. Suốt cả chặng đường, chẳng có lấy một bóng người. Cơ bản là cô không có cơ hội để hỏi thăm đường Đi đến ngôi làng mà ông nội từng nhắc đến Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu Cơ thể bắt đầu dần thấm mệt Phần bụng dưới đột nhiên đau quẳng thắt lên Cứ mặt cô lúc này trở nên vô cùng nặng nề Nghĩ đơn giản có lẽ là mình bị đau dạ dậy Nên đã dừng chân tại ven đường đi nghỉ ngơi Điều kỳ lạ là Chỉ vài giây sau cơn đau Thì nó lập tức biến mất Vẫn chưa kịp vui mừng Tiểu Linh nhận thấy dường như ở đằng sau Đang có người nhìn chầm chầm vào mình Một luồng khí lạnh bỗng chốc chạy dọc theo phần sóng lưng Linh chầm chậm quay đầu Đôi mắt phút chốc mở to đầy sửng sốt Khi phát hiện ra ở ngay phía sau Là một ngôi miếu nhỏ đổ nát Nhìn sơ qua Cũng biết cái miếu đã có tuổi đời hơn chục năm Nói đi cũng phải nói lại, thời cắt này dù cái gan lớn cỡ nào, Linh cũng không đủ chủng ký nán lại đây, ở cùng với ngôi miếu. May sao vừa đúng lúc từ xa có bóng người chập chẩn đi tới. Linh vẻ mặt mừng trở như nhặt được vàng, khó khăn lắm mới bắt được người qua đường, chuyện tốt càng không thể bỏ lẫn. có vội bàn tiếng tới gần, thì ra là một ông lão với tân hình gầy gò. Điều làm cô khó hiểu nhất Chính là dù hiện tại chẳng có nổi một giọt mưa Vậy mà ông lão vẫn khoát lên mình Chiếc áo tơi cũ nát Ông ơi Cho cháu hỏi ta một chút Linh lệ phép cất tiếng gọi Nhưng ông lão dường như không hề nghe thấy Trực tiếp lướt ngang qua cô Linh đứng hình mất mấy giây Cảm giác ông lão này quá kỳ lạ rồi Cô tính quay người gọi thêm một lần nữa Nhưng tuyệt nhiên Chỉ còn lớp xương mù trắng dày đặc Ông lão bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện Một ý nghĩ đáng sợ phút chóc hiện lên trong đầu cô Không phải là gặp quỷ giữa ban ngày chứ Càng nghĩ, càng cảm thấy nơi này thật quỷ quái Linh bớt chắc trùng mình nhẹ một cái Một phần bị sợ Một phần vì đang đứng dưới mạng xương quá lâu bầu không khí ẩm thấp khiến cho cô cảm thấy lạnh lẽo Linh đứng nhìn ngó xung quanh Thầm nghĩ nếu cứ ở đây chờ người tới chỉ đường Cũng không phải là cách Dựa vào người khác Chỉ bằng dựa vào chính mình Cô tiếp tục kéo hành lý nặng nề tiến lên phía trước Dù không biết sau lớp sương mù kia Đang có thứ gì đợi mình Quả nhiên là ông trời không phụ người có lòng Sao bao nhiêu nỗ lực Linh cũng bình an vô sự Tới được nơi bản thân muốn tới Nhưng hình như sự có mặt của cô không đúng thời điểm Trong làng hôm nay đang diễn ra tan sự Một đám người khiến cổ quan tài đi ngang qua Đúng cái nơi mà cô đang đứng Vàng mã lót đường cho người âm Tung bay rộp trời Điều kỳ lạ ở chỗ Những người có mặt tại tang lễ Chẳng có biểu hiện gì gọi là đau buồn Mà toàn bộ đồng loạt Nhìn chầm chầm về phía linh Bằng ánh mắt sắc lạnh Thái độ của đám người này trốt cuộc là sao? Chẳng lẽ cô làm gì sai, khiến cho họ bất mãn sao? Nhưng rồi khi nhìn lên tấm chi ảnh của người đã mất, Linh chết sửng tại chỗ đi. Đến lúc đám người kia đi khỏi, cô vẫn chưa định thần được. Bởi vì cái người nằm trong quan tài kia là ông lão mà cô đã cố bắt chuyện ở trên đường đi. Linh lập tức quay người lại, xác nhận thêm một lần nữa. Nhưng họ đã khiên cổ quan tài đi một đoạn tương đối xa Nội tâm nhất thời chưa thể chấp nhận sự thật mình vừa thấy Ban đầu cô còn hoài nghi về sự biến mất kỳ lạ của ông lão Nhưng bây giờ nghĩ lại Thì đúng là gặp quỷ giữa ban ngày rồi Chuyện này vẫn chưa giải quyết xong Chuyện khác lại ập đến bất ngờ Cái bà lão mà cô vô tình bắt gặp tại trạm xe Đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh bà không gây ra bất cứ một tiếng động nào Bào cút đi Bào cúc về địa ngục đi Bà nhặt số vàng mã còn sót lại Liên tục ném vào người tiểu linh Do sự cố xảy đến quá đổi bất ngờ Cô chẳng biết làm gì hơn Ngoài việc hoảng loạn né tránh Đúng lúc này Thì từ đằng xa xuất hiện một người đàn ông Vô cùng điển trai Anh ta dùng thấm lưng trọng lớn che chắn cho cô Hai con người chưa từng quen biết Nai mặt đối mặt Bốn mắt nhìn nhau đầy ngựa ngùng Với khoảng cách gần như vậy Tiểu Linh dễ dàng ngửi thấy mùi hương bạc hà nhẹ nhẹ Toát ra từ người đàn ông Thôi đủ rồi Cô gái này không phải là ma quỷ Bà mau đi đi Người đàn ông sau khi xác định là cô không sao Liền quay qua bà lão kia Mà quát lớn Đây cũng không phải lần đầu tiên bà ta gây trắc trối Cho mọi người xung quanh Cô ta là quỷ Cô ta sẽ quay lại với gương mặt đẫm máu. Cô ta sẽ gieo trắc lời nguyện cho những ai nhìn thấy cô ta. Cô ta đã quay trở lại rồi. Phải đi tìm chỗ trốn. Được để cô ta bắt được. Nếu không sẽ bị cô ta hủy dung. Bà lão tinh thần hoảng loạn. Cánh tay gầy gột trung rẩy chảy thẳng vào Tiểu Linh. Miệng cứ luôn nhắc đến cô ta. Nhưng cô ta mà bà ta nhắc đến là ai thì Tiểu Linh không biết được. Bà lão nói xong thì liêu siêu bước đi, vừa đi vừa ngân nga câu nói, tay không ngừng tung giấy tiền vàng mã lên trời cao. Tiểu Linh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng lưng gầy gò của bà dần khuất sau cây cổ thụ. "À, cũng không cần để ý tới bảy. Tâm trí của bà không được minh mẫn lắm. "À, xin tự giới thiệu, tôi tên là Tống Minh, là con trai của Trương Lăng này." Tống Minh này quả nhiên là cực phẩm có 102 Trời sinh sở hữu ngũ hoàng tinh tế, làn da màu nâu mật khỏe khoắn, khác hoàn toàn với những chàng trai da trắng, chán vẻ tư sinh mà cô đã từng gặp qua. À, tôi là Tiểu Linh. Bữa nói đến đây, cô liền bụm miệng cười thầm. Hành động bộc phát này không thể qua mắt được người đàn ông kia. <cười> cô cười gì? À, không có gì đâu. Tại vì ông nội của tôi cũng tên là Tuấn Minh. Thì ra là vậy Cô chắc là người nơi khác tới hả Ngôi làng này cũng đã lâu rồi Không có người ngoại đặt chân tới Cô muốn tìm ai đây à, Tôi muốn tới Trần Gia Trang Nhưng mà lại không biết đường Trần Gia Trang sao Được rồi, để tôi dẫn đường cho cô Tuấn Minh vô cùng nhiệt tình chỉ dẫn cho cô Hai con người xa lạ lần đầu gặp gỡ Nhưng lại thấy rất tâm đầu ý hợp Tiểu Linh chật nhận ra giữa cô và người đàn ông này Có rất nhiều điểm chung Suốt chặn đường đi Cô và Tuấn Minh nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ Dự như điều này đã khiến cho cô quên sạch mọi thứ liên quan tới người đàn bà điên kia Chỉ đến khi dừng chân trước cánh cổng của Trần Gia Trang Cuộc đối thoại của hai người mới kết thúc Đây chính là Trần Gia Trang đó Tuấn Minh chỉ tay vào căn nhà lớn trước mặt Tiểu Linh nhìn theo Căn nhà tuy đã xuống cấp theo năm tháng Từng mảng tường bông tróc Cửa gỗ một nát phủ đầy triều xanh Tuy vậy căn nhà vẫn toát ra nét sang trọng cổ kính Hiếm nơi nào xanh bằng Cô tính đưa tay gõ cửa Nhưng chưa kịp chạm vào Thì cánh cửa liền hé mở ra Phía sau cánh cửa bất tình lệnh xuất hiện một cương mặt nhăn nheo và nua Tiểu linh thoáng giật mình Lùi lại mấy bước Bình tĩnh nhìn kỹ hơn thì đó là một ông lão cũng tầm trạt tuổi ông nội của cô. Ờ, cô là ai? Cho hỏi cô tư đây làm gì? Ông lão cất giọng khang đặc, ngữ điệu có vẻ khó chịu vì sự xuất hiện của người lạ. Tiểu Linh về chừng đánh giá người đối diện. Cương mặt cao có, ánh mắt lờ đờ, thân hình gầy gò, hơi thở đứt quảng, phản phất mùi rụ nồng nặc Dù nhìn theo hướng nào, cũng thấy ông lão này giống như một con sâu rượu vậy. Dẫu vậy, với tư cách là một hậu bối, cô không thể không kính nể vị trưởng bối như ông ta. Dạ, chắc là Trần Tiểu Linh. Nghe tới đây, ông lão dường như rất kinh ngạc bất ngờ. Để chắc chắn điều mình vừa nghe là đúng, liền hỏi lại nghe. Cô, cô là Trần Tiểu Linh? Chào gái của cậu Tuân Mình sao? Dạ đúng rồi Tiểu Linh gật đầu khẳng định Cô biết gia đình ông bà cố rất giàu Nhưng để gọi ông nội cô là cậu chủ Như những gia đình xuất thân danh gia vọng tộc thời xưa Thì nó quá khoa trương rồi Cũng đã 20 năm rồi Cô mới quay trở lại nơi này Vợ cô đã lớn Và ra giang thiêu nữ rồi chục chút nữa tôi còn không nhận ra được cô Hoàn toàn khác với vẻ khó chịu ban nãy Ông lão lập tức vui vẻ hơn Mở cửa ra ngay đón lên bước qua cánh cửa Trong đầu bỗng chốc hiện lên một đoạn ký ức lúc nhỏ Nhưng mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ Tiến vào sâu hơn khoảng sân rộng rãi Cây cối tươi nhiều Nhưng vì không được chăm sóc tử tế Nên đa phần đã héo rũ Lá khô phủ đầy toàn bộ sân Tiềm thức của cô lúc này mơ mơ hồ hồ. Nơi đây tạo cho cô một cảm giác vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Cháu thật sự từng đến đây rồi sao? Đúng vậy. 20 năm trước, lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi rồi. Đền ơi chắc không thể nhớ được nhiều. Tôi còn nhớ như in lúc đó là vào ngày 7 tháng 7 âm lịch. Cô đến đây cùng với cha mẹ của mình. Dạ sau đó Nói được phần nữa Ông lão bỗng dưng dừng lại Thái độ có vẻ đang muốn né tránh Tiểu Linh đứng phía đối diện Biểu cảm ngập ngừng của ông Căn bản không qua mắt được cô Sau đó thì sao ạ Ông lão biết sớm muộn gì cô cũng nhớ ra thôi Tới tay bị vòng vo trống tránh Ông chọn cách thành thật kể lại 20 năm trước Cha mẹ đã đưa cô đến đây Nhưng không lâu sau liền tức tóc đưa cô rời đi Bộ dạng của họ lúc đó đang sợ hãi lắm Điều không may là trên đường trở về Gia đình ba người vô tình gặp tai nạn kinh quản Cha mẹ cô hiểu mệnh không qua khỏi Còn cô phút lớn mạng lớn nên mới sống sót Cũng kể từ đó Chưa từng thấy cậu chủ Tuấn Minh Đưa cô quay trở lại đây Người đàn ông tên Tuấn Minh Con trai của trưởng làng Mà cô vừa quen được Đứng từ xa vô tình nghe thấy toàn bộ câu chuyện Thật khó tin Một cô bé ngày hôm nay Vẫn còn hồn nhiên nằm trong bòng tay của cha mẹ Ngày hôm sau liền trở thành một côi Rốt cuộc động lực to lớn nào Đã giúp cô vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó Tiểu Linh bây giờ đứng bất động Hai tay xiết chặt lấy hũ trò cốt Không ngừng trung rảy Đôi mắt đen lấy ánh lên một nét buồn sâu thẳm Giờ thì mọi chuyện đã rõ Tại vì sao cô cảm thấy nơi này quá đổi quen thuộc với mình Ngày sau đó Linh nhanh chóng vực dậy tinh thần Chẳng cần tiêu tốn quá nhiều thời gian Bởi vì dù sao chuyện xảy ra cũng quá lâu rồi Chìm đắm trong đau thương Cũng đâu thể khiến cha mẹ quay về bên cô Cảm ơn ông Dì đã kể cho cháu nghe mọi chuyện Thật mỉa mai khi Nghe đến cả nguyên nhân cái chết của cha mẹ Bản thân cháu Cũng không hề có chút ấn tượng nào hết Cô bỗng nở trong một nụ cười chua xót Tự diễu mình đã quá vô tâm Cô đừng tự trách mình Dù sau khi đó cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhiều lúc lãng quên mất một số thứ, nó khiến cho lòng người ta thành thản hờn mà. Có thể chỉ không muốn cô nhớ lại ký ức đau buồn đó. Nên 20 năm qua, cậu chủ không đưa cô quay trở lại nơi này. Ông lão hạ giọng an ủi. Đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, liền tiếp lời Ừ, cậu chủ đâu rồi Tại sao không về cùng cô Nghe nhắc đến ông nội Tiểu Linh bỗng có chút chần chừ Dương hủ trò cốt ra trước mặt Ông lão nhìn vào đó Liền hiểu ra vấn đề Đôi mắt nhăn nhiều In hàng dấu vết thời gian Bất giác đỏ hoe Ông lão đã làm cho gia đình Của ông bà cố hơn 70 năm Xuất thân bận hạng Là trẻ mồ côi không chốn dung thân Đến một cái tên gọi cũng chẳng có May mắn được ông bà cố trọng lượng thu nhận Vào trận gia làm việc Còn lấy chữ Vương Dùng làm tên gọi Kể từ đó tất cả mọi người Đều gọi ông là Tiểu Vương Lớn tuổi hơn một chút Chứ bây giờ thì gọi là Lão Vương Lão Vương vô cùng biết ơn Trước sự chiếu cố của Điền Chủ Trần Và bà lớn Cho nên đối với người của Trần Gia Nhất mực trung thành Minh chứng rõ tràng nhất Chính là dù trải qua gần một thế kỷ Lão Vương vẫn kiên trì ở lại đây Trong nôm Trần Gia Trang ông tâm niệm Sống là người Trần Gia Dù có chết cũng làm ma của Trần Gia Sinh mệnh con người Thật là vô thượng Ai Còn nhớ lần cuối tôi gặp cậu chủ Khi đó cậu ấy còn rất khỏe mạnh Không ngờ đến ngại tay ngộ Thì cô nhận Chứ còn lại nắm trò cốt đành léo Lão Vương trông trốn nước mắt Nhận lấy hũ tro cốt từ tay tiểu linh Lê tấm thân héo mòn theo năm tháng Đến trước bàn thờ tổ tiên của Trần Gia Đặt hũ trò cốt lên thấp bà nén nhàng Cậu chủ à Sao bao nhiêu năm Cuối cùng cậu cũng về nhà rồi Lão Vương đưa tay gạt vội dòng nước mắt Hai cây nến đang cháy Vô duyên vô cớ bất ngờ bụt thắt đi Ba cây nhan vừa thấp Đã cháy hết hai Chỉ còn một cây là không thể cháy tiếp Chứng kiến hiện tượng lạ như vậy sắc mặt Lão Vương nhanh chóng thay đổi Theo quan niệm dân gian Nhan kỹ nhất là hai ngắn một chai Đây là một điểm báo sống Cha chủ chắc chắn không thể tránh khỏi nạn sát thân Lão Vương bất an Vô thức quay đầu nhìn Tiểu Linh Cô hiện tại vẫn chưa hay biết chuyện gì Vui vẻ cười nói với người đàn ông mình mới quen <cười> Vừa đồ chưa cảm ơn anh Nếu như không nhờ anh á Thì chẳng biết bao giờ tôi mới về được đây <cười> Không có gì đâu Đây là việc tôi nên làm thôi mà Nếu sau này cô cần giúp đỡ Thì cứ tới nhà trường làng gặp tôi nha Bây giờ tôi phải về rồi Tuấn Minh hào sàng nói Ánh mắt trở nên ấm áp lạ thường Khi đặt lên người cô Ừ Một lần nữa cảm ơn anh nhiều lắm Tạm biệt Tiểu Linh nhiệt tình tiễn anh ra đến cửa xong Phải tận mắt nhìn thấy anh trời đi Mới yên tâm quay trở vào trong nhà Trần gia trang có tổng cộng 3 gian. Trong đó có một gian chính ở chính giữa, dùng để tiếp khách. Hai gian phụ bao gồm gian phía đông và gian phía tây, dùng làm phòng ngủ cho chủ nhân và người làm. Nhưng từ lâu nơi đây đã không còn náo nhiệt như xưa, chỉ còn mình lão Vương ở lại. Vì thế khung cảnh hoang tàn đi nhiều, khó có thể hình dung được thời kỳ thịnh vượng của Trần gia năm xưa. Lão Vương được cô đến một căn phòng nằm ở gian phía tây. Và cũng là căn phòng cũ của ông nội khi còn sống Đẩy cửa bước vào Tiểu Linh hoàn toàn lấy làm lạ Bởi vì căn phòng này quá sạch sẽ các hoàn toàn trong suy nghĩ của cô Ngày nào tôi cũng dọn dẹp căn phòng này hết Nghĩ sẽ có lúc cậu chủ quay trở về Nhưng mà Đạo Vương đứng bên ngoài giải thích Qua lời nói cũng đủ hiểu Ông ta là người tận tâm như thế nào Có lẽ cháu sẽ ở lại đây một thời gian Mong ông có thể chiếu cố nhiều hơn Cô tính ở đây trong bầu lòng Thái độ của Lão Vương có chút khẩn trương Như đang lo sợ điều gì đó Cháu chưa biết Có thể là một hai tuần À có chuyện gì không ạ Tiểu Linh có hiểu hỏi lại Cảm giác hình như bản thân không được chào đón ở đây thì phải à, Không có gì Tôi đi chuẩn bị ít đồ ăn Nhà tắm ở ngay bên cạnh đó Nếu cô cần gì cứ gọi tôi Lão Vương cố gắng Lãng sang một chuyện khác Nhưng với một người tinh ý như Tiểu Linh Vẫn dễ dàng nhận ra Dường như ông già này Đang có điều muốn che giấu mình Sau khi Lão Vương đi khỏi Tiểu Linh liền mở vali Lấy ra một số thứ cá nhân Bỗng nhiên bên trong tủ quần áo Phát ra tiếng động Tiểu Linh tò mò đi tới Càng đến gần thì âm thanh càng rõ hơn Cô lấy can đảm trực tiếp mở cánh cửa tủ ra Từ bên trong Bất ngờ có một bóng đen nhảy vụt qua Dọa cô xích chút nữa ngã ra đất Nhìn kỹ lại Thì là một con mèo Sở hữu bộ lông màu đen tuyển Con mèo tính nhảy lên cửa sổ bỏ chạy Nhưng trước đó còn ngoảnh đầu lại Dùng cặp mắt màu xanh ngọc bích của mình Nhìn chầm chầm bộ tiểu linh Trời mới trời đi Cô thở dài một hơi Từ bao giờ mà bản thân lại trở nên nhát gan như vậy Đến một con mèo Cũng có thể dễ dàng dọa nạt cô Đem các hành lý vào trong tủ quần áo Xong mở điện thoại ra kiểm tra một số email quan trọng Chợt phát hiện ra ở đây Không hề có cuộc sống Bởi vì xung quanh bốn bề đều là núi trừng Cho nên điều này chẳng có gì lạ Nhưng cũng không thể sử dụng điện thoại thì có hơi bất tiện. Trong trường hợp muốn liên lạc với người bên ngoài, căn bản là rất khó. Tạm gác bỏ chuyện này qua một bên. Tiểu Linh đặt chiếc điện thoại xuống giường. ngay sau đó liền đi ra khỏi phòng. Đúng lúc này màn hình điện thoại, bất ngờ lé sáng, thông báo của email gửi đến. Tại một căn phòng khác, Linh nhẹ nhàng mở cửa ngó vào trong xem xét xung quanh. Thì ra đây là phòng tắm mà Lão Phương nhắc đến Quả nhiên là nhà cổ Mọi đồ đạc đều thật củ kỹ Đến phòng tắm cũng mang hơi hướng cổ xưa Cô đi vào bên trong Cho cẩn thận đóng cánh cửa lại Chậm rãi trút bỏ bộ đồ đang mặc trên người xuống Thuận tiện lấy ít nước từ trong chiếc lu lớn Dội từ đầu đến chân Làng nước trong suốt thẩm thấu qua làng da trắng sướng Tuy lạnh Nhưng khiến cho tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều Trong lúc cô đang thoải mái tận hưởng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gấp. Đi qua đi lại, thành công thu hút sự chú ý của cô. Ai vậy? tiểu Linh lập tức dừng động tác, nhớ mài nghi hoạt hỏi. Nhưng bên ngoài chẳng hề có tiếng hồi đáp, thoạt đầu còn tưởng là mình nghe lầm. Vừa gỡ bỏ được sự phòng bị, thì ở ngoài đó lại tiếp tục vang lên tiếng bước chân. Lần này qua khe cửa bên dưới Cô tận mắt trông thấy Có bóng người vừa đi ngang qua à, Làm vui có phải không Đợi một hồi lâu vẫn chưa có câu trả lời Cô mặc vội quần áo Rồi trực tiếp bước ra ngoài kiểm tra Từ đằng xa Cô mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một người con gái Cảm thấy việc này vô cùng kỳ hoặc Chẳng phải chính miệng Lão Vương nói Ông ấy sống chỉ có một mình thuê sao Vậy rốt cuộc cô gái kia lại ai Và cô ta làm bằng cách nào Mà vào được đây Để tìm hiểu rõ mọi chuyện Tiểu Linh vội đi theo Phía sau cô gái bí ẩn đó Nhìn thấy cô ta rẽ vào một lối nhỏ Cô cũng không chần chừ Mà bước theo Nhưng trước mặt cô bây giờ là đường cục rồi Cô gái bí ẩn kia Bỗng biến mất một cách khó hiểu Xung quanh hoàn toàn không có lối đi Hoài cánh cửa gỗ đã được khóa kính. Linh Hiếu Kỵ tiến lên phía trước, nhìn qua khe cửa. Để xem thử đằng sau cánh cửa này, chốt cuộc có thứ gì quý giá mà phải khóa kỵ đến vậy. Sau khi cố gắng kiểm tra nơi mà mình cảm thấy có chút kỳ lạ bí ẩn, cô phát hiện phía sau bốn dĩ không phải căn phòng như cô nghĩ, mà là một khu vườn tuyệt đẹp với nhiều bụi hoa giả quỵ vàng ươm. Đang tự do đung đưa trong gió. Tôi nghĩ cô không nên có ý định đặt chân vào đó đâu. Vẫn chưa kịp tận hưởng khung cảnh xinh đẹp này. Cô đã bị giọng nói phía sau làm cho giật mình. À, ông Vương à, tại sao cô vườn đó bị khóa gì? Tôi cũng không rõ. Sau khi bà lớn mất, thì điện chủ trận cũng khóa cánh cửa này lại. Và nghiêm cấm mọi người đến gần chị những bông hoa giả quỳ ở đó Không phải do ông trồng sao Câu được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Không thể tin Những bông hoa đó lại tự do sinh trưởng Mà chẳng cần có người chăm sóc Tôi cũng cảm thấy điều này kỳ lạ Có lẽ ở khu vườn đó Phù hợp cho loài hoa này sinh sống À Thật đáng tiếc cho một cô vườn đẹp như vậy mà ông có nhìn thấy cô gái nào xung quanh đây không Câu hỏi của cô Làm cho ông Vương sửng người trong giây lát Sắc mặt toát lên vẻ hoang măng Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh Ờ tôi không thấy Cô gái đó là bạn của cô sao Không phải Rõ rằng vừa rồi chắc tận mắt trông thấy Cô ta đi vào lối này Nhưng mà đi theo đến đây Thì lại mất dấu rồi Ờ, chắc cô bị ảo giác thôi Chứ tôi sống ở đây gần hết đời người Làm gì có ai khác chứ Cô cho rằng điều Lão Vương nói Không phải là không có lý Bởi một người trưởng thành đột nhiên biến mất Không để lại dấu vết Nghe thì có vẻ khá hoang đường Ngoài bị kết luận bản thân bị ảo giác ra Cô không có cách nào giải thích hợp lý hơn Tối đó Lão Vương vì tiểu linh Mà có không chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn Nhưng từ đầu tới cuối Cô vẫn không động vào Sao vậy? Không hợp khẩu vị với cô sao? Lão Vương bồi đặt đổ súng Ân cần hỏi Ông đang có chuyện giấu cháu có phải không? Cô chẳng chút kiên dạ Thẳng thắng nhìn vào mắt ông Vương Để tìm kiếm sự thật Giống như bị cô nói trúng tim đen Lão Vương vẻ mặt vô cùng căng thẳng Luốn cuốn cua tay bác bỏ luận suy nghĩ của cô Ừ tôi à, nào dám giấu câu chuyện gì chứ Vì sao cô lại hỏi vậy à, Giờ không có gì Chỉ là Linh cảm mách bảo chỉ thôi Tiểu Linh hài dòng trả lời Dù không tình nguyện bỏ qua dễ dàng Nhưng cô biết Lão Vương rất kiên định trong chuyện này Chắc chắn sẽ không dễ gì mà kể cho cô nghe Mọi thứ một lần nữa trôi vào yên tĩnh Hai người mãi chìm đắm trong luồng suy nghĩ của riêng mình Bầu không khí nặng nề khiến cho cô bức bối Nhất thợ chưa thể thích nghi Và để giúp cho phần trò chuyện bớt gượng gạo hơn Đình liền chuyển sang một chủ đề khác à, Hồi ông nội cháu con trẻ Chắc hẳn cũng từng có ý trung nhân chứ Động tác cấp thức ăn bỗng chốc khựng lại Đã vương suy nghĩ một hồi Xong không do dự mà lên tiếng Ờ điều đó tôi không rõ lắm Bởi vì đây là chuyện riêng của cậu chủ mà Còn cô nghĩ sao? Cháu nghĩ chắc chắn là có Bế ông nội khi còn trẻ Vô cùng đẹp trai Đại học trọng tài cao Khó có cô nào mà cưỡng lại được sức khúc đó Với lại dù ông bà nội đã có với nhau một người con trai Nhưng mà từ lúc cháu chuyện đến nay á, Vẫn luôn cảm giác hai người đó thật là xa cách Có thời điểm trước lúc bà nổi mất Bà từng nói với cháu một câu Mà mãi cho đến sau này á Cháu mới hiểu được ý nghĩa của nó Là câu gì? Bà nói là Ông nội đến với bà Cũng chỉ vì hai chữ trách nhiệm Đời này kiếp này bà không có cách nào Chiếm được trái tim của người mình yêu Bởi vì trái tim của ông nội Chúng chỉ đã thuộc về một người khác Tiểu Linh vừa nói dứt lời Di ảnh của bà Cố đặt trên bàn thờ Đột một trời xuống Cả hai đều dồn sự chú ý về một phía Lão Vương khó khăn đứng dậy Dừng lại tấm di ảnh Còn về phần Tiểu Linh Cô nghĩ đơn giản chỉ là một sự trùng hợp Nên cũng chẳng để thăm Nhất đũa gấp miếng cá tính cho vào miệng Môi tánh nồng đặc trưng của cá Khiến cho cô bất giác thấy bụng nôn Bồi đặt đũa xuống bàn Bốn không phải là người kén ăn Cô cũng chưa từng gặp phải trường hợp nào tương tự như vậy Chẳng lẽ căn bệnh đau dạ dày của cô Đã nghiêm trọng đến mức này hay sao? Ừ, cô vẫn ổn chứ Nhìn sắc mặt không được tốt lắm đó À, có lẽ căn bệnh đau dạ dày lại tái phát Chứ xin phép về phòng, nghỉ ngơi trước Cô nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn Để Lão Phương đứng bần thần Dỗi theo bóng lưng nhỏ nhắn Dần biến mất khỏi tầm mắt Ngày đêm đó Một chuỗi sự kiện lạ kỳ Khó lòng giải thích Bắt đầu xảy ra Tiểu Linh nằm ngủ trên chiếc giường lớn Quay lưng về hướng cửa Âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc Vang lên đều đặn Đột nhiên chốt cửa phòng tự động di chuyển Như có người cố tình động vào Cánh cửa từ từ mở rộng ra Tiếng cò kẹt trợn người kéo dài trong màn đêm tỉnh mịch Tiểu Linh vẫn chưa ý thức được mối nguy đang đến gần Bên ngoài cửa bất ngờ xuất hiện hình bóng một cô gái Cô ta mặc bộ váy trắng đã ngã sang vàng Mái tóc dài đen nhánh ướt sủng Buông xỏa xuống gương mặt Đôi chân trần trắng bệt nổi đầy gân xanh Chậm rãi di chuyển về phía giường Cánh tay như đang bị phân hủy Vương ra tính chạm vào người cô Dường như Linh tính phát giác Của chuyện chẳng lạnh Tiểu Linh lập tức mở mắt Theo phản xà ngồi bật dậy Nhìn ra phía cửa phòng qua ánh đèn ngủ lờ mờ Cô thấy cửa đang được mở toàn Xung quanh căn phòng ngoại cô ra Thì chẳng còn ai khác Linh trực tiếp đi tới đóng cánh cửa lại Còn không quên cài chốt cẩn thận Cô thầm nghĩ Chẳng lẽ trước đó mình đã quên chốt cửa hay sao Quay trở về giường ngủ Linh chợt phát hiện ra bên dưới sàn Có vô số dấu chân Từ cửa dẫn đến bên cạnh giường mình nằm Đây bốn đâu phải là bản thân tưởng tượng ra Rõ ràng vừa rồi đã có người đặt chân vào trong căn phòng này Mới nghĩ đến viễn cảnh đó Cô bỗng chốc sởn cha gà Trong đầu bất ngờ lé lên một luồng suy nghĩ đáng sợ Lẽ nào kẻ đột nhập đó Vẫn còn ở quanh đây Mọi sự chú ý phút chốc đổ dồn về phía chiếc giường Chẳng hiểu sao cô lại to gan lớn mật như vậy Mội vàng khôm lưng kiểm tra với gầm giường Nhưng bệnh dưới căn bản là không có người Nhưng tiểu linh nào chịu bỏ cuộc dễ dàng Cô lập tức xoay qua kiểm tra tủ quần áo Nhưng kết quả vẫn là không Cô mệt mỗi nằm vật ra giường Đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà Căn phòng vốn không lớn Nhưng chỗ tìm được cũng đã tìm qua Xong có thể là do bản thân mình quá đa nghi chăng Bỗng dưng toàn thân cô trở nên nàng triểu như bị hàng trăm tảng đá lớn đè lên Chẳng có cách nào phản kháng được Dưới lớp chăn Bớt tình linh xuất hiện bóng người Đang chậm chậm trường lên Mỗi một giây trôi qua Bóng người càng lúc càng đến gần Vì sợ hãi Mà trái tim cô đập nhanh như muốn nổ tung Toàn thân co cứng Hoàn toàn Không còn cảm nhận được sức lực Đột nhiên từ trong chăn Lộ ra cái đầu của người phụ nữ Mặt đối mặt với tiểu lịch Tần đường nét trên gương mặt của cô ta Phải nói là vô cùng kinh tổm Mắt và miệng đều bị mai kính Phần da đầu bông tróc nghiêm trọng Lộ hẳn ra cái hộp sọ Đám dồi bọ béo múc Trắng ngần Thay nhau bọ lút núp Thậm chí có vài con còn trôi xuống mặt của Tiểu Linh quả nhiên bị dọa cho kinh hồn bạc bí áp. Lập tức tỉnh dậy Từng giọt mồ hôi chảy ướt đẫm trên vần trán cao Hơi thở dồn dập Như vừa chảy nước rút Chớp mắt mà trời đã sáng Ánh bình minh chiếu trội qua khung cửa sổ Len lỗi qua từng góc phòng Thì ra tất cả Lại là cơn ác mộng Tiểu Linh nhẹ nhàng bước xuống dấu chân cô tận mắt trong thấy đêm qua Bồ duyên vô cớ đã biến mất rồi Hiển nhiên là gặp ác mộng Cô vườn bài như trút bỏ gánh nặng Quyết tâm ngày hôm nay Sẽ đi dạo xung quanh ngôi làng Dọc theo đường làng Quan cảnh thật yên bình Hai hàng cây xanh rợp bóng mát Từng tí nắng vàng nhạt Tinh nghịch len lỗ qua tán lá xanh Người dân trong làng bắt đầu ngày mới Bằng việc hấn hở gội nhau ra đồng Tiểu Linh vui vẻ bước đi Trên đường vô tình bắt gặp Vài bác nông dân đang đi hướng ngược lại Để gây được thiện cảm Cô thân thì mỉm cười cuối chào Nhưng mà những người đó lại xem cô Như kẻ từ hành tinh khác xuống Cứ xì xầm bàn tán sau lưng Rồi lôi kéo nhạo nhanh chóng bỏ đi Linh ban đầu còn tự an ủi bản thân Có thể là vẻ ngoài của mình Không giống như người ở đây Nên họ đề phòng cũng không có gì lạ Nhưng một, hai người Né tránh thì còn có thể hiểu Đằng này ai ai gặp cô Cũng đều cố gắng trả bước thật nhanh Ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi Điều này vô tình làm cô nhớ đến ngày hôm qua Đám người dự tang lễ Cũng nhìn cô bằng cặp mắt không có thiện cảm Lẽ nào đối với người bùng khác Họ đều tỏ thái độ như vậy hay sao? Đi thêm một đoạn Tiểu Linh hiện tại chẳng còn nhận thức được cảnh vật xung quanh Mọi thứ đối với cô mà nói Vô cùng xa lạ Bỗng phát hiện ra phía xa xa có căn nhà cũ Cô hiếu kỳ đi về hướng đó Càng tới gần Cô càng cảm thấy ngôi nhà cũ kỹ này Sao thật u ấm Đứng trước ngôi nhà ngắm nhìn hồi lâu vẫn có luồng khí lạnh chạy dọc theo phần sóng lưng. Cô vòng tay ôm trọn cơ thể để xua tan đi cái lạnh bất ngờ đó. Dự định sẽ quay trở về. Không hiểu vì sao mà nội tâm như bị tiếng gì đó không ngừng thôi thúc. Bày lạ quyết định vào bên trong ngôi nhà để khám phá. Tiến sâu vào bên trong. Linh phát hiện ra đây là một căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Đồ đạc đều được bao phủ bởi một lớp bụi dày. Cột nhà đã bị mối mọt. Sợ rằng chỉ cần con gió thoảng qua Cũng đủ làm cho ngôi nhà này Đổ sập bất cứ khi nào Cô đi vào căn buồn bên tay trái Đảo mắt nhìn một lượt Cho rằng nơi này chỉ là căn nhà bình thường Nếu không muốn nói là sơ sài Đến một món đồ đáng giá cũng chẳng khó Linh lập tức quay lưng bỏ đi Nhưng vừa được vài bước Đôi chân bỗng khựng lại Dường như cô vừa dám phải vật gì đó Linh khôn người cầm vật ở dưới chân lên Thì ra là một sợi dây chuyền vàng Có mặt đá làm bằng cẩm thạch Bên trên còn khác hai chữ Xuân hoa à, Xuân hoa Cô vô tình đọc hai chữ đó lên Bên ngoài trời quang mây tạnh Đột nhiên nổi trận gió lớn Hàng cây xanh siêu vẹo Cố chống trội lại cơn gió Đàn quả đen xải cánh bay lượng trên bầu trời không ngừng kêu lên inh in ỏi. Ai cũng biết loại quạ là vật xui xẻo. Khi chúng cất tiếng, chắc chắn có điều chẳng lành xảy ra. Linh lúc này hoàn toàn bị sự dị chuyển trên tai mê hoặc, chẳng hề hay biết bản thân đang bị một cặp mắt dõi theo từng hành động. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng động lớn, kéo cô về thực tại. A gì? Cô cảnh giác nhìn ra hướng phát ra âm thanh Nhưng đổi lại Chỉ nghe những tiếng bước chân dồn dập Cô không hề tỏ ra sợ hãi Trái lại còn quyết liệt Chạy theo bằng cửa sau Nhưng ngay sau đó Tiểu Linh hoàn toàn hối hận Bị hành động liều lĩnh Và thiếu suy nghĩ của mình Trước mắt cô là hai phần đất nhô lên Như hai nấm mộ được đắp tạm bỡ Bên trên đặt hai tảng đá lớn Tài cho bia Trên hai tảng đá không hề ghi rõ tên tuổi Chỉ ghi đơn giản một dãy số Tượng trưng cho ngày mất Tại sao ở đây Lại có hai nấm mộ vô danh Câu hỏi cứ lập đi lặp lại trong đầu cô Tiểu Linh nhìn ngó xung quanh Ngoài cô và hai ngôi mộ trước mặt ra Thì chẳng còn ai khác Rõ ràng vừa rồi còn nghe thấy tiếng bước chân kia mà Lý nào kẻ đó lại chạy nhanh như vậy Chớp mắt đã mất dạng rồi Hoặc có thể là bản thân gặp phải quỷ Giữa thanh thiên bạch nhật Kể từ hôm qua đến nay Cô đã gặp không ít chuyện phiền toái Nếu cứ mãi chần trừ nán lại đây Thì không biết chừng nào bắt gặp vô số thứ khác Theo bản năng Cô trực tiếp nhét sợi dây chuyền vào trong túi Cho nhanh chóng bỏ đi Đằng sau góc của thân cây lớn một nát Cách đó không xa Thấp thoáng một bóng người đứng đó, âm thầm quan sát, cho đến khi tiểu đinh trở khỏi. Trên đường từ căn nhà hoang trở về, cô vô tình bắt gặp một đám trẻ con trong lạng, đang nô đùa vui vẻ. Đôi chân vô tức dừng lại, nhìn đám trẻ cười đùa hồn nhiên. Cô chợt hồi tưởng về quá khứ, tầm tuổi này cô cũng từng giống như vậy, được chơi đùa, chẳng màn tới sự đợi. Một trái bóng bất ngờ lăn về phía cô Tiểu Linh cuối người nhấc trái bóng lên Đám trẻ con do dự đứng nhìn Chẳng dám tiến lên để lấy Tiểu Linh hiểu tại sao những đứa trẻ lại cảm giác như vậy Tất cả chỉ vì cô là người lạ Cô vẫy tay gọi một bé trai trong đám lại gần Đứa trẻ ngoan ngoãn chạy tới Tiểu Linh không nghĩ nhiều Lập tức trả lại quả bóng Còn không quên nở một nụ cười thiện chí Đưa tay xoa nhẹ đầu bé trai Những đứa trẻ khác thấy dậy liền có thiện cảm với cô Nô nức mà chạy lại vây quanh cô Đây là lần đầu chúng có cơ hội gặp gỡ người từ nơi khác đến Đám trẻ vô tư đặt câu hỏi về thế giới ngoài kia Còn cô kiên nhẫn giải đáp từng thắc mắc của chúng Bà bảo à Mẹ dặn không được nói chuyện với người ngoài mà Con muốn khẩu nữ bắt đi sao Bỗng từ xa, một người phụ nữ gầy gò Làn da sạm đen hớt hại chạy tới Lôi kéo bé trai kìa Rồi ngẩn đầu nhìn cô và nói như thế Xin lỗi cô, bọn trẻ có làm phiền cô hay không? À, dạ không Mấy đứa trẻ lây phép lắm Bác không cần phải bận tâm đâu Nhìn cách ăn mặc của cô ấy, Chắc hẳn là người nơi khác hả? Cô đến đây thăm người thân hay sao? Dạ cũng không hẳn Cháu đưa ông nội về thăm nhà À Nhà ông nội của cô ở đâu Người phụ nữ tiếp tục đặt câu hỏi Đối diện với thái độ nhiệt tình như vậy Cô chẳng hề ngần ngại Mà chỉ tay về phía trận Gia Trăng à, Là căn nhà lớn đó đó Người phụ nữ nheo mắt nhìn theo hướng tay của cô Thế là sắc mặt bỗng chốc trở nên sám ngắt Chân tay rung lẩy bẫy Như chứng kiến một sự việc vô cùng kinh sợ vậy N nè, chị sao dì? Không có gì à, Tôi sật nhớ ra nhà tôi có việc Nên tôi xin phép đi trước nha Nói dứt lời Người phụ nữ liền có chút khẩn trương Kéo đám nhỏ trời đi Tiểu Linh bận thần nhìn theo bóng dáng của lũ trẻ Cô không ngờ dây trước còn đang nói chuyện rất vui Vậy sao thái độ của người phụ nữ Liền thay đổi một cách chóng mặt Khi biết cô là người của Trần Gia Trang Chẳng lẽ là vấn đề không nằm ở cô Mà là có liên quan đến Trần gia Chốt cuộc nhà cô đã làm chuyện gì sai quấy trong quá khứ Để khiến cho ai nấy đều hoang mang Lo lắng mỗi khi tới gần như vậy Cô Tiểu Linh Thanh trầm thấp bỗng vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Tiểu Linh ngoảnh đầu liền bắt gặp người đàn ông nhiệt tình chỉ đường cho mình hôm qua Cố gắng nặng ra một nụ cười gượng gạo Cô hỏi À, là anh sao? Anh làm gì đây vậy? À tôi lên trường 2 thuốc chưa cha Trùng hợp gặp cô đây Linh hiểu rõ Thực chất chẳng có cái gì gọi là trùng hợp cả Ngay từ đầu cô phát giác ra việc người đàn ông này Luôn đi theo mình Từ lúc ở căn nhà hoang đó Chỉ là không tiện phơi bại cho mà thôi <cười> Vậy sao? Chúng ta không có duyên đó Cô nhách môi cười lạnh Trả lời qua loa vài câu Xong tiếp tục bước đi. Người đàn ông dường như vẫn chưa phát hiện ra hàm ý chế diễu trong từng câu nói. Vẫn kiên trì theo sau. Hành động này vừa làm cho cô khó chịu, vừa cảm thấy có chút thú vị. Dù chẳng rõ lý do vì sao anh ta theo dõi mình, nhưng qua cách nói chuyện, cũng có thể thấy anh ta không hề cố ý xấu. Ít trà trong suy nghĩ của cô là vậy. <cười> Đám trai con trong làng dường như rất là thích cô đó. Tuấn Minh đi song song bên cạnh, miệng không ngừng nói đủ thứ trên trời dưới đất. Tưởng chừng câu chuyện nhàm chán nhất qua lời kể của anh ta cũng trở nên thú vị. <cười> anh thấy hết sao? Quả nhiên dấu đầu hở đuôi. Tuấn Minh đã hoàn toàn cứng hồng trước câu hỏi bân quơ đó. Anh không muốn thừa nhận bản thân đã đứng từ xa theo dõi cô. nên nhận thấy tình huống khó xử cho anh, liền lên tiếng dậy vây. Năm nhỏ hiểu chuyện lắm Nhưng mà mấy đứa nhóc từ lúc sinh ra Đã chỉ quên quẩn trong ngôi làng này hay sao Còn việc đi học Mấy đứa nó có được đến trường không À hồi trước bên kia ngọn đội á Có xây một ngôi trường nhỏ Gọi là trường học Nhưng mà thật chất chỉ là căn nhà được sự tạm bỡ thôi Hơn 30 học sinh chan chúc nhau trong đó Được một thời gian thì Do nơi đây vẫn còn lạc hậu Cơ sở vật chất thiếu thốn Cho nên trường cũng đóng cửa. Tuấn Minh điềm nhiên giải thích. Trong lời nói ẩn chứa bảy phần tiếc núi. Tiểu Linh nghe xong chỉ biết im lặng. Thương thai cho đám trẻ con trong ngôi làng này. Nếu đem so với những đứa trẻ cùng trang lứa ở thành phố. Thì phải nói đời sống khác một trời một vực. Đi thêm một đoạn. Hai người dừng chân trước cửa trận gia trang. Tuấn Minh lúc này như chợt nhớ ra cái gì đó. Liền nói với cô. À, ngày mai người dân trong làng á, Sẽ tổ chức nghi thức dẫn độ vong hồn Cô có muốn tham gia không? À, nghi thức dẫn độ vong hồn hả? Tôi chưa từng nghe qua nghi thức vậy Linh bắt đầu tỏ ra hào hứng Bề ngoài là người lãnh đạm Nhưng thật ra cô rất thích mấy cái nơi náo nhiệt Nhất là được tận mắt chứng kiến một nghi lễ Chưa từng xuất hiện trên sách báo hay truyền thông <cười> Nghi lễ dẫn độ vong hồn Diễn ra hai năm một lần Chúng tôi sẽ mời người hóa trang thành thiên sư Trung Quỳ Dẫn đầu nghi thức Khi đó đảm bảo rất nấu nhiệt đó Theo như sự hiểu biết của Tiểu Linh Trung Quỳ là một vị thần diệt yêu trừ ma Trong truyền thuyết từ xa xưa Những câu chuyện gián ma trừ yêu của Trung Quỳ Được rất nhiều người biết đến Bao gồm cả bùa chú Bác quái trận pháp Hàng yêu phục ma Xem tướng mạo Bấm độn gieo quẻ <cười> Nghe tới vậy đó Chắc chắn hôm đó tôi sẽ có mặt. Ở bên ngoài, cô và Tuấn Minh nói chuyện vô cùng hăng say. Còn bên trong, lão Vương đang cầm cuội giúp Tiểu Linh chuẩn bị bữa sáng. Ban nãy ông bự ghé qua phòng của cô nhưng không gặp. Thầm nghĩ có lẽ cô đã ra ngoài tản bộ từ sớm. Cái chảo lớn vừa đủ độ nóng, lão Vương đập quả trứng đầu tiên vào. Nhưng thay vì bên trong có lòng đỏ và trắng Như những quả trứng gà khác Quả trứng mà Lão Vương đập ra Bên trong lại là một bào thai đỏ hỏng Có đầy đủ tứ chi Lão Vương lập tức hoảng loạn Lùi về sau Vô tình đụng trúng tiểu linh từ bên ngoài đi vào à, có, có chuyện gì Nhìn sắc mặt trắng bệt của ông Vương Cô vội đưa tay đỡ lấy cơ thể Đang dần mềm nhũng ra Lão Vương không đáp chung trảy chỉ tay về phía chiếc chảo lớn Cô chậm chậm tiến đến kiểm tra Bên trong căn bản là không có gì đáng sợ Ngoài quả trứng đã cháy khét đi một nữa Ông Vương à Hình như trứng bị khét rồi Đối với trường hợp này Tiểu Linh không biết mình nên khóc hay nên cười Dù gì ông Vương cũng đã lớn tuổi Công việc hàng ngày Không tránh khỏi có sơ xuất Lão Vương dường như không tin được lời cô nói Rõ tràng thứ lão thấy Là cái hài nhi Còn dính đầy máu tươi kia mà Lão cẩn trọng bước tới Tận mắt nhìn thấy miếng trứng Đã hóa thành thang Mới sửng người Nếu không được khỏe thì cứ đi nghỉ đi Những việc đơn giản này chứ làm được Tiểu Linh sắn tay vào chuẩn bị làm việc Nhưng lại bị Lão Vương kịch liệt phản đối ở cô là chủ Tôi là người làm Sao có thể để cô làm những việc chân tay này chứ Thế kỷ bao nhiêu rồi Ông còn giữ tư tưởng lạc hậu đó chứ Cháu chưa từng nghĩ ông là người làm Tiểu Linh kiên định giải thích Nhưng những đạo lý này Lão Vương chẳng thể nào nghe lọt tai Dù chỉ một chữ Nhất quyết không để Tiểu Linh chạm tay bộ công việc Quyết liệt đẩy cô ra khỏi căn bếp nghi ngút khối Vừa ra bên ngoài Cánh cửa trước mặt bỗng chốc đóng sầm lại Tiểu Linh bất lực đứng nhịn Dùng lời lẽ thuyết phục không được Đến nước này, cô đành xuôi theo ý muốn của Lão Vương Hướng mắt nhìn ra khoảng sân trống trải Trận gió lớn bắt đầu nổi lên Mây đen ủng ủng kéo tới, đen kịch bầu trời Cơn mưa bất chật trút xuống trận da trăng Nhìn những tấm ra trắng trải giường vẫn còn đang phơi trên chiếc xào tre Linh một lòng muốn phụ giúp Nên không màn mưa to gió lớn Khẩn trương chạy ra Cố gắng thu gom hết số ra trải dường càng nhanh càng tốt Trong lúc thua cái cuối cùng súng Linh sơ ý để gió lớn cuốn bay Bỗng dừng tấm ra trải giường Như bị một vật gì đó cản lại Nhìn kỹ hơn Thì thấy khá giống như bóng người Ở đằng sau tấm ra Linh hoàng mang đứng chung chân tại chỗ Mặt cho màn mưa lạnh lẽo Liên tục tát vào mặt đao rắc Đột nhiên bóng người bí ẩn mang theo tấm ra trải dường Lao về phía cô Bằng một tốc độ kinh hồn Linh bị dọa Bồi lùi lại phía sau Chẳng may đụng trúng xào phơi đồ Rồi trực tiếp ngã xuống đất Và bị chiếc xào đè lên người Lão vương bên ngoài nghe có tiếng đồng lớn Bồi vàng từ nhà bếp chạy ra Thấy khung cảnh vô cùng hỗn loạn Lão không nghĩ nhiều Lập tức lao tới Đỡ lấy cô Linh Cô không sao chứ à, Những việc này đó, tôi có thể tự làm được mà Tiểu Linh lúc này hoàn toàn không còn tâm trí để ý tới lời trách móc của Lão Vương. Ánh mắt sợ sệt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. Cô mau đi thay đồ đi. Đừng để bản thân bị bệnh. Nhưng Linh tuyệt nhiên vẫn không trả lời. Vòng hai tay ôm siết lấy cư thể đang trung lên bị lạnh. Thánh thoáng ngoánh đầu nhìn bộ khoảng không vô định. Tại phòng thắm Sau khi thay xong bộ độ ướt nhẹp trên người Cô tính bước ra ngoài Nhưng mà vừa quay lưng đi Liền nghe thấy có âm thanh Như ai đó cố tình gõ mạnh vào chiếc lưu nước Tiểu Linh hiếu kỳ tiến tới kiểm tra Nhìn thấy hình ảnh bản thân phản chiếu qua mặt nước Cô như bị hớp hồn Vô thức cúi xuống để nhìn kỹ hơn Bất tình linh Tự chiếm mặt nước Ngồi lên một cái đầu của người phụ nữ Theo phản xạ cô hoảng loạn lùi lại Không ai nền đất quá trơn Cô trượt chân ngã đập đầu vào bức tường Chuyện sau đó cô không nhớ gì cả Trước mắt chỉ còn là một màn đêm vô tận Trong trạng thái mơ màng đó Tiểu Linh bỗng quay trở về Năm mình lên năm Cô ngồi trên xe Lặng lẽ thu mình vào một khóc Đôi mắt to tròn đen lấy trưng trưng nước mắt, nhìn cha mẹ đang cãi nhau vô cùng gây gắt về một vấn đề nào đó. Vẫn như mọi khi, cô căn bản chẳng thể nghe rõ câu chuyện giữa hai người. Đúng lúc này, ở phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh của một cô gái đứng bất động giữa quốc lộ. Cha vì vội bẻ lái mà đã gây ra tai nạn. Chiếc xe đâm vào dãy phân cách của đường, cha mẹ toàn thân dính đầy máu. Tấm kính trắng gió vỡ vụn sau cú va chạm mạnh Từng mảnh kính nhỏ tàn nhẫn Ghim chặt vào mắt của cha mẹ Hiện trường phải nói là vô cùng thương tâm Tiểu Linh lập tức bừng tỉnh Cương mặt hoảng hốt nước mắt rơi xuống nằm địa Cô đảo mắt nhìn quanh Nhận ra bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc bỗng phía sau đầu truyền đến cơn đau dữ dội Cô bất chát nhăn mặt Đưa tay chạm vào bếch thương Đoạn ký ức khi còn trong phòng tắm Bỗng chốc vừa về Bếch thương này là thật Vậy những thứ bản thân tận mắt trông thấy Không phải là giả rồi Linh chẳng thể nào nhớ nổi mình đã hôn mê bao lâu Cho đến khi tỉnh lại Bầu trời ngoài kia đã tối đen Cô trực tiếp đi ra khỏi phòng Màn đêm buông xuống Trần da Trang bất ngờ được nhuộm đỏ Bởi những chiếc đèn lầm Khung cảnh tĩnh mịch Thi thoảng nghe tới ngoài kia Tiếng gió đang gào thét như ai quắng Ông Vương à Linh cất tiếng gọi Nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng Đi đến phòng ngủ của Lão Vương Cô đứng bên ngoài gõ cửa rất nhiều lần Mà vẫn không có lời hồi đáp Tiểu Linh lấy làm lạ Chẳng lý nào mình gõ cửa lâu như vậy Mà Lão Vương không hay biết được Cô tùy tiện đẩy cửa bước vào Quả nhiên căn phòng trống Ông Vương không hề có ở đây Nhưng thứ khiến cho cô chú ý hơn cả Là xung quanh bốn bức tường Đều được dán kính những lá bùa màu vàng Với những ký tự khó hiểu Linh trong lòng chứa đựng sự hiếu kỷ Tại sao Lão Vương lại sử dụng nhiều bùa chú thế như vậy Rốt cuộc ý nghĩa của những lá bùa kia là cái gì Và để giải đáp cho toàn bộ thắc mắc của mình Tiểu Linh đã tự ý lấy một lá bùa xuống Rồi nhanh chóng quay trở về phòng Lúc này ở ven sông đầu làng Cách Trần Gia Trang không xa Lão Vương một tay cầm chai rượu Đã vơi đi phân nữa dáng đi siêu vẹo Miệng không ngừng ngân nga bài đồng dao quen thuộc Đột nhiên dưới ánh trăng trắng ngạ Bất ngờ xuất hiện hình bóng một cô gái Đang ngồi chu con ở ven sông Mái tóc đen dài buông xỏa Che phủ gần hết gương mặt Một tay ôm con Tay còn lại nhẹ nhàng Bổ vào người đứa trẻ Tiếng hát tru thê lương cất lên Nghe mà cảm thấy nao lòng Đối với người bình thường Hình ảnh một người con gái Với mái tóc đen dài Ngồi hát tru giữa đêm khuya thanh vắng Quả thật vô cùng đáng sợ Nhưng Lão Vương thì lại khác. Lão đang có men trụ trong người. Liêu Siêu đi tới hỏi cô gái. À, cô à, sau đêm khuya lại ôm con ngồi đây vậy? Tiếng hát trù bỗng im bạch. Vậy lát sau, cô gái cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi đợi chồng tôi quay trở về. Thành âm êm ái, Tựa như lạng gió thổi ngang qua Chất chứa bên trong Lại là sự tủi hơn Chẳng mấy ai thấu hiểu được Ừ Chồng cô đi đâu mà giờ chưa về nữa Lão Vương vẫn chưa nhận thức Bản thân đang đối diện với thứ gì Tiếp tục chờ hỏi đối phương Cương mặt phút chốc đỏ bừng lên vì hơi men Chẳng biết có phải do lão uống quá nhiều hay không Mà trong mắt của lão Hình ảnh cô gái khá mơ hồ Lúc ẩn lúc hiện Tựa như làng sương Cô gái vẫn không đáp Lặng lẽ bế theo đứa nhỏ Bước xuống dòng nước đang chạy xiết Lão Vương đứng trên bờ Nhận thấy tình hình không ổn vội vàng chạy theo sau Ừ nè cô làm gì vậy Mau vào trong đi nguy hiểm lắm Hiện tại lão chỉ cách vị trí cô một sải tay Nước sông đã ngập đến đầu gối Sợ rằng tiến thêm một bước nữa Sẽ gặp lạnh ít giữ nhiều 70 năm trước Tại Trần Gia Trang Chính ông là người đã tiếp tay với bà ta Ép chết đứa con chưa thành người của tôi Và đẩy tôi xuống cái giếng lạnh lẽo đó Từng chuyện xấu mà ông làm Chẳng lẽ Đã quên dễ dàng như vậy hay sao? Lão Vương chợt điến hết cả người Từng tội trạng mà cô gái kia đã kể ra Không có cái nào là không phải do lão làm hết Cũng vì tội ác năm xưa Mà lão ta luôn sống trong văn vật Hàng đêm đều mơ thấy ác mộng Mỗi ngày đều lấy trụ Làm liệu thuốc Để có thể tạm thời quên đi Rốt cuộc cô lại Tại sao lại biết chuyện này Cô gái bất ngờ cười lên một tràng dài Thanh âm lanh lãnh vang vọng Như truyền đến từ một thế giới khác Đột nhiên cô ta quay đầu để lộ tra gương mặt Đang dần bị phân hủy của mình Ngay cả đứa trẻ trên tay Cũng chỉ là một bộ xương trắng Đã Phương bị hình ảnh này dọa cho toàn thân mềm nhũng Cơ mặt cứng đơ không tốt nên lời Bỗng nhiên lão bị cô gái đẩy xuống dòng sông chảy xiết Tuy vùng nước không sâu Nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng chẳng thể thoát được Cuối cùng Lão vương bỏ mạng Ở lại chứ đáy sông Đây coi như là cái kết thỏa đáng Cho những tội ác mà lão gây ra trong quá khứ Quý tính giả vừa nghe xong tập 2 của Oan Quốc Hoa Giả Quỳ tác giả Thẩm Nghiên Hy Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 3 cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành